Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô chẳng thèm quan tâm anh liếc mất nhìn mình, cô đã quen rồi cho nên vẫn lơ đẩy tiếp tục nói. Đúng rồi, từ khi anh nhận làm phỏng vấn cho tạp chí Nhật Bản tuần trước, được phong làm Liệu Lý Mỹ Nam, nhà hàng của chúng ta cũng nhận được nhiều lời mời phỏng vấn của đài truyền hình và báo chí trong nước. Không nhận, anh lạnh lùng trả lời. Không sợ người khác nói anh coi trọng tạp chí nước ngoài hơn là trong nước sao? Tạp chí Nhật Bản rất chuyên nghiệp. Mà cũng không cần phải làm phỏng vấn lung tung như vậy, không nhận làm phỏng vấn gì cả. Xin hỏi anh là Phí Kiệt. Một cô gái xuất hiện chắn đường hai người, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Phí Kiệt. Cô tỏ ra hình như cô ta là phóng viên. Phí Kiệt lạnh lùng liếc mắt nhìn cô phóng viên đó, hư ân nân từ phía sau đi lên lễ độ hỏi. Xin hỏi cô là... Tôi là phóng viên của sao Nhật Báo, xin hỏi cô là gì của Phí Kiệt? Tôi là quản lý chuỗi nhà hàng Philadelphia của Phí Thiên Sinh. Phí Kiệt mím môi kéo kính dâm đang đeo xuống, ánh mắt chợt lóe lên giận dữ, chết tiệt! mười năm quen biết đấy, hứa ân ân lại dám nói quan hệ của họ chỉ là ông chủ và quản lý sao? phí tiên sinh có người chụp được hình anh hôm qua cùng nữ ngôi sao chu nghiên dùng bữa tối ở đông kinh, xin hỏi hai người có phải đang hẹn hò không? nữ phóng viên tiến đến hỏi, mặc kệ phí kiệt đang quắc mắt nhìn cô, hứa ân ân quay đầu nhìn hắn, có vẻ như muốn biết sự thật. chu nghiên là diễn viên nổi tiếng và rất xinh đẹp. Ở Nhật cũng có chút tiếng tăm Mà anh thì được con gái hâm mộ Và đi theo cũng không phải là chuyện Ngày một, ngày hai Đêm qua có mười người cùng ăn tối Phí Kiệt khoanh tay trước ngực Chân nhịp vài cái trên đất Hứa ân ân vừa thấy thái độ anh như thế Biết anh cùng Chu nghiên Không có quan hệ gì Cô cầm tay anh, dẫn đầu đi ra ngoài Phí Kiệt kéo hành lý theo Mừng rỡ đi theo phía sau cô Nghe nói hai người trò chuyện rất vui Nữ phóng viên cứ kè kè sát bên, ánh mắt vẫn nhắm vào phí kiệt. Phí kiệt lích mất xem thường lời nói của nữ phóng viên kia, sau đó anh nhìn biểu tình của hứa ân ân. Thật có lỗi, chúng tôi có chuyện phải đi trước. Hứa ân ân không chú ý tới ánh mắt của phí kiệt, nhưng cô cũng hiểu ý anh muốn gì nên cứ tiếp tục đi. Nữ phóng viên cầm lấy máy ảnh muốn chụp hình họ, phí kiệt ngay lập tức tối sầm lại, anh đi tới rượt lấy máy ảnh của nữ phóng viên kia. Chụp hình là tự do, anh, nữ phóng viên lập tức đánh trả. Im đi. Cô chụp hình thì tự do, nhưng tôi có cho phép cô chụp tôi sao? Phí Kiệt nói xong, trực tiếp đem máy ảnh quăng ra phía ngoài. Lúc này, hứa ân ân đã ra khỏi sân bay, đang chất hành lý lên taxi. Phí Kiệt thấy thế liền đi nhanh đuổi theo cô. Hai người rất nhanh ngồi lên xe taxi, nữ phóng viên kia sau khi lấy lại máy ảnh liền chạy theo, nhưng xe taxi đã sớm đi rồi. Giỏi. Hứ ân ân vui vẻ giơ cao ngón tay cái lên Khen ngợi chính mình Tiểu chuẩn đúng thật là thấp Phí kiệt hử lạnh một tiếng Thả lỏng ngồi ở băng ghế sau Hứ ân ân nột nhiên nhăn mũi Vội vàng dùng hai tay bịt khuôn mặt nợ nhắn của mình Hát xỉ, hát xì Phiền anh giảm nhiệt độ máy lạnh dùm. Phí kiệt những người nói với tài xế Rồi quay sang nhìn cô Cô gái này mới có tí mà đã hát xỉ rồi Mà tiếng hát xỉ lại cứ y như là tiếng ấy Của con mèo nhỏ rất thú vị Cảm ơn phí kiệt nhích người kê sát mặt hứa ân ân mà nói anh chỉ sợ em lấy bệnh cho anh thôi hứa ân ân cũng chẳng trông mong gì anh sẽ nói gì đó tốt lành anh là chuyên gia giả danh thiên sứ nhưng thực ra lại là siêu cấp mặt quỷ ngồi thẳng một chút phí kiệt ngắm cô một cái rồi dùng tay kéo người cô ngồi thẳng lên hứa ân ân không tình nguyện ngồi thẳng lưng nhưng mà lại không thể nào tuân theo lời nói anh phí kiệt dựa sát người cô đầu tựa trên vai cô nhắm mắt lại Đến gần sáng, anh mới về tới khách sạn, leo lên giường ngủ được có tí thì phải ra chợ cá chờ thuyền đánh cá trở về. "Vậy anh chờ mắt tí đi." Hứa Ân Ân vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, cũng không nhúc nhích, cô sợ sẽ làm anh cảm thấy khó chịu. phí Kiệt từ từ nhắm hai mắt, đôi môi đột nhiên nhếch lên đầy tả mị, khuôn mặt kia, đôi môi kia, nụ cười kia làm toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ đến không ngờ, so với thiên sứ thì anh còn hơn như vậy nữa. Hứa ân ân nhìn thấy mặt anh có ý cười Cô dùng sức cắn cắn môi dưới Cố kiểm nén cảm xúc trong lòng mình Ông trời Ông làm vậy thì làm sao mà cô buông tay được chứ Ngày hôm qua cô còn đồng ý Làm bạn gái của kỷ đại vũ Người đã theo đuổi cô Còn lời thề son sắt với chính mình rằng Lần này nhất định phải buông tay thật sự Nhưng là Phí kiệt vừa mới xuất hiện Cô liền ngay cả khuôn mặt của kỷ đại vũ Mèo mõ thế nào cũng không nhớ được Hứa ân ân phiền não muốn vào tóc nhưng lại sợ sẽ làm cho phí kiệt thức dậy, đành phải ngồi im không dám cục cựa gì cả, cố gắng cắn môi đè nén những suy nghĩ lung tung trong lòng. Dù đã lớn đến từng tuổi, nghe chuyện hot nhất tại audio.net